anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh chương là ta nhặt được ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta có vẻ rất là hợp với cái phong cách là kinh doanh chứ không phải là hợp với phong cách chiến đấu bởi vì nếu là một người mà máu me chiến đấu thì với cái tên lần trước đến gọi là Vương Minh Minh đấy Người không được thì định gọi là đánh càng chủ ấy Thì chắc chắn là với những nhân vật máu chiến đấu Thì không cần biết đầu cua tay nhau nào Cũng phải dạy cho nó một bài học đã Rồi mới bàn chuyện làm ăn sau Nhưng mà thực ra mà nói thì nhân vật chính của chúng ta lại xử lý Là hết sức nhẹ nhàng Hắn không phải là người hiếu chiến Cũng không phải là người dã man tàn bạo Cũng có thể là chưa trải qua những cái nỗi đau Liên quan đến mất mát Cũng như là nó không có cái quá khứ rằng xé Hay là có một mối thù nào đó cần phải trả cho nên là tâm tưởng của nhân vật chính nó khá là thông thoáng. Và cái này cũng tạo điều kiện cho án phát triển tốt hơn ở trong cái môi trường mà có hệ thống tồn tại. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là nhân vật chính có tiếp tục hoàn thành được những nhiệm vụ hay không. Giang Thái Huyền trở về đạo tràng, thấy trên kệ hàng đã xuất hiện thêm 3 vật phẩm, gồm có huyết mạch, thể chất và công pháp của Lý Quảng. Sau khi kiểm tra đạo tràng một vòng, Giang Thái Huyền lại đi tìm Tây Môn Mập Mạp Bảo y qua đây để xử lý yêu thú giúp hắn. Nếu không chỉ một mình hắn thì không biết phải làm đến bao giờ. Lớp da của yêu thú trúc cơ là quá cứng. Hai người làm mệt bở hơi tay mới miễn cưỡng xé ra được một miếng. Thế là hai người dứt khoát vứt hết qua một bên. Định bụng là chờ Võ Tòng và Lý Quảng trở về rồi tính tiếp. Sau đó thì cũng không có thêm học sinh nào đến tìm hắn nữa. Tuy cho cùng cũng không phải là ai cũng dám đến đây tìm trợ giúp. đương nhiên không thiếu người muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để hoàn thành cái đợt kiểm tra này. Hai người ăn thịt hổ xong, Giang Thái Huyền lại đuổi Tây Môn Mập Mạp về, rồi bước vào đạo tràng đóng cửa tu luyện. Tu vi hiện tại của hắn còn quá thấp, ngay cả xác của một con yêu thú trúc cơ mà hắn cũng không giải quyết được. Thân là người nắm giữ đạo tràng thì sao có thể mất mặt như vậy chứ? Lần này Giang Thái Huyền bế quan đã hết hai ngày, cuộc thi do học viện thành Nguyệt tổ chức cũng đã kết thúc. Đạo sư sẽ dẫn mọi người trở về học viện và chọn ra ba người đứng đầu. Trong đạo tràng thần ma, Giang Thái Huyền chậm rãi mở mắt, sau đó thở hắt ra một hơi. Một đào kiếm quang chợt lóe lên, rồi nổ tung giữa không chung. Hơi thở hóa kiếm, võ giả cấp 5. Giang Thái Huyền mừng rỡ, cuối cùng sau khi hấp thu hết một viên linh thạch tiên thiên cấp thấp, hắn đã thành công lên được cấp 5. Tu vi cấp 5 có thể đưa nguyên khí ra ngoài cơ thể, hơi thở biến thành lưỡi gươm, cũng được tính là một dạng cao thủ hạng 3 chủ thượng người xuất quan rồi vừa mở cửa thì võ tòng và lý quảng đồng thời xuất hiện trước mặt hắn nhiệm vụ hoàn thành rồi sau giang thái huyền hỏi đã hoàn thành và bọn họ rất hài lòng võ tòng nói Đinh. nhiệm vụ của võ tòng hoàn thành có thể chọn một phần đồ ăn vặt tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu giang thái huyền hắn sửng sốt thì ra thần ma hoàn thành nhiệm vụ là do muốn có thức ăn Mà phải nhờ hắn thì mới lấy được Tiền thưởng nhiệm vụ của vương minh Minh vẫn chưa nhận được Nên không thể tính là hoàn thành Vì thế mà Lý Quảng chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn võ tòng Chủ thượng ban nãy bọn ta cũng sẵn tiện xử lý xong con yêu thú trúc cơ kia rồi Nếu chủ thượng muốn ăn thì có thể nấu ngay bây giờ Võ tòng vội nói thêm Trong mắt của Giang Thái Huyền ánh lên vẻ hài lòng Hắn cười Tốt lắm, cảm ơn các ngươi Ngươi tự mình chọn thức ăn đi Chỉ có ba loại thôi đấy Ta chọn thần ma đan, võ tổng đáp. Không thành vấn đề. Giang Thái Huyền cầm lấy hai viên thần ma đan, đưa cho hai vị thần ma. Hắn ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi. Các ngươi không chọn linh khí tiên thiên để để thăng tu vi sao? Lý Quảng khó hiểu nhìn hắn. Y nói, thần ma đan đủ để tinh luyện thể chất thần ma, dùng trong thời gian dài có thể giúp bọn ta tiến hóa. tu luyện ư, chuyện này gấp lắm sao? Võ tổng bình tĩnh tiếp lời. Cho dù thần ma bọn ta không tu luyện vẫn có thể tự nâng cao tu vi, có điều là hơi mất thời gian. Không qua mấy ngày thì ta có thể đột phá trúc cơ. Tiết tiệt, phân biệt đối xử hơi quá đáng rồi đó. Giang tái huyền mím môi, hắn làm việc, mệt đến lên bờ xuống ruộng, dùng hết một viên linh thạch cấp thấp mới tu luyện đến cấp 5. Nhìn họ mà xem, sinh trưởng không tốt mà toàn là tiên thiên đỉnh phong thôi. Người so với người đúng là tức chết người đi, huống chi là so với thần ma. Giang Thái Huyền không để ý tới hai tên kia nữa. Hắn chuyển hướng nhìn phần thưởng trên cái bàn xoay, lại nhìn vào đống tài sản nhỏ bé của mình. Hắn xóa bỏ lên suy nghĩ đang dâng lên trong lòng. Thời gian kiểm tra kết quả bắt đầu. Tiêu Thành, mang chiến lợi phẩm của trò lên đây. Đạo sư trung niên, cao giọng thông báo. Một thiếu niên hấp tấp bước lên phía trước, y lấy một miếng ngọc bài, tia sáng lóe ra, và cỗ thi thể của yêu thú xuất hiện. Đạo sư trung niên lạnh lùng gật đầu khen ngợi. Tốt lắm. 3 con yêu thú cấp 4, hai con yêu thú cấp 5, thanh tích không tệ, đạt yêu cầu, người tiếp theo. thiếu niên này thở phào nhẹ nhõm, đi về phía chỗ xếp hàng. Hắn còn không quên liếc nhìn Vương Minh Minh với vẻ khiêu khích. Vương Minh Minh cười lạnh, giờ ngón giữa lên, đáp lại. Một con cũng không có sao, không đạt, đứng qua một bên. Đạo sư trung niên sầm mặt lại. Một con cấp 3, ba con cấp 4, miễn cưỡng đạt yêu cầu. Một con cấp 5, một con cấp 6, rất tốt, đạt. Trên gương mặt xa sầm của đạo sư trung niên cũng hiện lên nét cười, y khen. Tu vi cấp 5 mà có thể săn được yêu thú cấp 6. Tốt, rất tốt. Người tiếp theo, Dương Nguyệt Lộ. Đạo sư kêu thêm một lần nữa, hiền hòa nhìn Dương Nguyệt Lộ. Nguyệt Lộ, thực lực của trò là cao nhất, chắc hẳn là có thể giết được yêu thú cấp 6, phải không? Dương Nguyệt Lộ là võ giả cấp 6, là người học viên mạnh nhất trong lần kiểm tra này. Trước câu hỏi của đạo sư, Dương Nguyệt Lộ chỉ hơ tay. Lấy ra cái xác đẫm máu của một con yêu thú cấp 9. Đạo sư, ngài tự xem sẽ biết thôi. Ồ, lẽ nào không phải yêu thú cấp 6? Không săn được cũng không sao. Tiên phú quả trò, đây là, đây là yêu thú cấp 9. Đạo sư kinh ngạc, đám học sinh bên dưới cũng ngờ ngác. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Có già cấp 6, giết được yêu thú cấp 9 sao? Nếu như việc này truyền ra ngoài thì chắc chắn là sẽ không ai tin. Chưa hết đầu đạo sư, Dương Nguyệt Lộ cười tủm tỉm hoa tay. Lại có thêm một đầu yêu thú cấp 9 hiện ra. Đạo sư sầm mặt nói, Nguyệt Lộ, cho là học sinh có từ chất tốt nhất, tại sao lại gian lận chứ? Y không tin là Dương Nguyệt Lộ có thể vượt 3 cấp để giết chết yêu thú. Từng nói là Dương Nguyệt Lộ, cho dù lục tung cả học viện Thanh Nguyệt này, cũng không thể tìm ra được quái nhân có thể vượt qua 3 cấp. Sức mạnh của yêu thú vốn đã hơn võ giả nhân loại, có thể một trọi một đã là không tại. Còn ảo tưởng vượt qua 3 cấp ư, ngươi làm thử cho ta xem. Chúng không đánh người mất xác mới là lạ. Đúng vậy đó, đạo sư, Dương Nguyệt Lộ gian lận. Chiếu theo quy định của học viện, kẻ gian lận phải bị đuổi khỏi học viện. Đám học sinh bên dưới hô lên. Yêu thú cấp 9 sau, chỉ mỗi một quan yêu thú cấp 7 cũng có thể áp chế và khiến họ không thể ngẩng đầu lên nổi. Dương Nguyệt Lộ, thủ đoạn của ngươi thật đúng là ngu ngốc, ngay cả gian lận mà cũng không biết. Tiêu Thành nói, Vương Minh Minh đứng bên dưới trợn tròn mắt. Trong mấy con mà y chuẩn bị thì yếu nhất cũng là yêu thú cấp 9 rồi. Đạo sư, ngài đừng vội nóng giận, Dương Nguyệt Lộ tự tin nói. Được, ta cũng muốn nghe xem, cho định giải thích như thế nào. Đạo sư trung niên hử lạnh một tiếng. Dương Nguyệt Lộ mà y coi trọng nhất lại dám gian lận trong kỳ thi, thì quả thật không thể tha thứ. Dương Nguyệt Lộ không nói chuyện mà chỉ khô tay, lại có thêm hai con yêu thú cấp 9 đẫm máu xuất hiện. Đạo sư trung niên mí mắt co giật, bốn con yêu thú cấp 9, Cho dù bản thân y tự mình ra tay cũng cảm thấy khó khăn. Nếu như Dương Nguyệt Lộ muốn gian lận thì làm thế này cũng quá lộ liễu rồi. Cái giá phải trả cũng là quá đắt. Không chờ cho đạo sư lên tiếng, Dương Nguyệt Lộ tiếp tục lấy ra một con yêu thú khổng lồ khiến tất cả mọi người kinh sợ. Yêu thú tiên thiên, tật phong yêu hổ. Đạo sư trùng niên hít vào một hơi khí lạnh. Trừ vương minh minh thì nhóm học sinh bên dưới ai nấy đều bị dọa sợ. Gian lận, chắc chắn là gian lận. Có điều tại sao nàng ta có thể có được yêu thú tấp 9 thậm chí là yêu thú tiên thiên. Phẻ mặt của Vương Minh Minh hiện tại vô cùng đặc sắc. Tớm biết như vậy thì y đã rảnh nộp yêu thú trước, rồi bịa chuyện một chút. Lúc này Dương Nguyệt Lộ đã giao yêu thú ra trước, thì y phải làm sao bây giờ đây? Y không dám lên tiếng vì chính y cũng đang gian lận, hơn nữa còn làm đến lộ liễu hơn cả Dương Thanh Nguyệt nữa. Đạo sư, các bạn học, như mọi người đã thấy, nhưng con yêu thú này, con nào cũng là máu tươi đầm đìa. Trên người bọn chúng hầu như không có chỗ nào nguyên vẹn cả. Có thể thấy trước khi chúng chết đã trải qua một trận đại chiến. Dương Nguyệt Lộ cười nhạt nói. Nguyệt Lộ, ý của trò là... Trong lòng đạo sư run lên, dường như đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Đúng vậy. Sau khi đệ tử tiến vào yêu thú sân mạch thì luôn đi sâu vào trong. Khi nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của yêu thú thì vội vàng chạy đến chỗ đó. Mọi người có biết là ta nhìn thấy cái gì không? Trò thấy gì? Trò thấy gì? Tuy đã có phỏng đoán rồi nhưng đạo sư vẫn không dám tin, cất tiếng hỏi lại. Nhưng học sinh khác cũng vảnh tai lắng nghe. Mười mấy con yêu thú cấp 9 không biết đang phát điên cái gì lại cùng nhau tấn công con tật phong yêu hổ này. Tật phong yêu hổ liều chết đánh trả, hai bên giao chiến vô cùng kịch liệt. Ta thấy vậy, liền trốn ở một bên mà nhìn. Cuối cùng tật phong yêu hổ thành công, giết hết các yêu thú khác nhưng chính nó cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Đệ tử liền làm liều, bước lại đâm một nhát vào mồm yêu hổ. Giết chết nó Nếu không tin đạo sư cứ việc kiểm tra dương Nguyệt Lộ nói Đạo sư trung niên nửa tin nửa ngờ Y đến bên người của tật phong yêu thú vạch miệng nó ra Quả nhiên để lại một vết kiếm Kiếm đâm xuyên qua yết hầu của yêu hổ Gây ra vết thương chí mạng Có thật không vậy đạo sư Đám học sinh bên dưới không dám lại gần Nhốn nháo hỏi đạo sư Đạo sư trung niên hít sâu một hơi Y nói Nguyệt Lộ nói không sai Yêu thú này quả thực bị một kiếm giết chết ở dưới tình huống đang trọng thương, không thể phản kháng. Nguyệt lộ hên thật, tại sao ta lại không hên được như vậy chứ? Được rồi, thành tích của Nguyệt lộ rất tốt, đạt người tiếp theo, Vương Minh Minh. Lúc này thì sắc mặt của Vương Minh Minh trắng bạch ra, cả người run lẩy bẩy. Nếu như có hai người cùng gian lận trong kỳ thi, hơn nữa cách làm lại giống nhau như đúc, vậy thì kết quả sẽ tồi tệ đến mức nào? Vương Minh Minh, đừng nói là ngay cả một con yêu thú người cũng không bắt được nha. Tiêu Thành cười nhạo, Sắc mặt của Vương Minh Minh khẽ đổi, khi cảm giác khắp người mình đã ướt đẫm mồ hôi, đều là tại Thanh Nguyệt Lộ, người không thể tìm lý do khác hay sao, người không thể tự biết điều mà giết mấy con yêu thú cấp 6 à? Yêu thú Tiên Thiên bị vây đánh mà chết, may mắn nhặt được ư? Người nói xong, ngươi có thể đáng tin hay không, còn mẹ nhà nó. Vương Minh Minh cho con lẻ mê cái gì, chẳng lẽ thật đúng như Tiêu Thành nói, cho không săn được yêu thú nào sao? Đạo sư sầm mặt nhìn Vương Minh Minh, Bình thường Vương Minh Minh không có chăm chỉ tu luyện mà chỉ thích chơi bởi lêu lỏng ỷ vào ra thế mà không quay ai ra gì hắn đã không vừa mắt với Vương Minh Minh từ lâu nếu như lần này Vương Minh Minh không săn được con yêu thú nào hắn sẽ đuổi học ngay lập tức ai cũng không cản được Vương Minh Minh, ngươi nhanh lên đi ngươi là người cuối cùng rồi đó có học sinh bực tức dục mặt của Vương Minh Minh sám ngoét y lè mè đứng dậy, hai tay run bẩn bật trong lòng thầm mắng nhất thăng Nguyệt Lộ đến thậm tệ, nhanh lên Chó có muốn kiểm tra kết quả hay không? Đạo sư cũng nổi giận. Đệ tử đến ngay. Vương Minh Minh lau mồ hôi lạnh vội vàng bước lên trước. Trong đầu liên tục suy nghĩ lên biện đặt lý do như thế nào. Chó đi đâu vậy? Yêu thú của chó đâu? Giọng nói tràn đầy lửa giận của đạo sư lại vang lên. Lúc này Vương Minh Minh mới giật mình phát hiện bản thân đi sai hướng. Đạo sư, đệ tử chỉ cảm thấy là chỗ đó không đủ lớn. Vương Minh Minh cười gượng, y nói. Và yêu thú của Nguyệt Lộ và các bạn học khác đã chiếm hết chỗ rồi. Cho có việc nấy nó ra đây, đạo sư hử lạnh, cười gằn nói. Tiêu Thành cũng lên tiếng. Vương Minh Minh, ngươi cút về nhà mà bú sữa mẹ đi. Ngươi chỉ xứng ra ngoài, lăn lộn với mấy tên phế vật kia thôi. Đừng có ở đây tự bêu xấu nữa. Tiêu Thành, ngươi nói nhảm cái gì đó. Cho dù Vương Minh Minh ta có tệ hơn nữa, thì ngươi cũng không sánh được với ta. Vương Minh Minh tức tối chuẩn bị đấu võ mồm với Tiêu Thành vận tiện tranh thủ thời gian để tìm kiếm lý do. Vương Minh Minh, Tiêu Thành, hai trò đang làm cái gì đó. Trong thời gian kiểm tra kết quả, nghiêm cấm làm ồn, đạo sư lạnh giọng quát. Tính sao đây? Có cách nào hay không chứ? Bây giờ không thể lấy cớ vây đánh được rồi. Rốt cuộc là yêu thú Sơn Mạch, còn thứ gì nguy hiểm đến mức có thể giết chết yêu thú Tiên Thiên, thậm chí là yêu thú Trúc Cơ. Nguy hiểm? a đúng rồi, mình thật là thông minh. Ha <cười> ha, Vương Minh Minh đột nhiên nghĩ đến con yêu thú đó rồi phá ra cười. Vương Minh Minh, cho phát rồ cái gì đó, đạo sư nhíu mày. Vương Minh Minh không săn được yêu thú cho nên điên rồi. Tiêu Thành và các học sinh ở đó lớn tiếng cười nhạo. Thang Nguyệt Lộ thì bình tĩnh nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, nhưng tuyệt nhiên không có ý xen vào. Cửa đạo sư và các bạn học, Vương Minh Minh cười gần. Không phải mọi người chỉ muốn coi thành quả của ta thôi sao, ta chỉ sợ sẽ dọa các người chết khiếp. Nực cười. Dọa chết bọn ta, đúng là cái thằng mạnh miệng, thánh mõm, chẳng lẽ số người cũng hên như thế, nhặt được yêu thú tiên thiên. Âm. Uhm. Trong lúc mọi người còn đang kháo nhau để cười cợt, thì xác của một con vật khổng lồ bị nện thẳng xuống mặt đất, uy áp nặng nề quét sạch tất cả, khiến cho khói bụi bay lên mịt mù, ngay cả đạo sư trung niên cũng cảm thấy áp lực. Má nó là yêu thú trúc cơ, yêu thú trúc cơ, lòng huyết tích dịch. Đạo sư và đám học sinh kinh ngạc, Thang Nguyệt Lộ thì hoảng hốt cực kỳ muốn chửi thề. Ta đã giàn lận đến mức này rồi, mà sao ngươi vẫn dám giao ra yêu thú trúc cơ? Lòng huyết tích dịch, cơ thể nguyên vẹn, chiều dài tầm hơn 6 mét, da dày, thịt béo, trong cơ thể còn mang một tia long huyết, sức chiến đấu cực cao, có giả trúc cơ bình thường, không dám chọc tới nó. Vương Minh Minh, trò... Ngay khi lão sư định nổi giận, vương Minh Minh đã bình tĩnh lên tiếng trước. Đạo sư, ngay nghe đệ tử giải thích đã. "Đừng có nói với ta là con long huyết tích dịch này cũng bị vây công mà chết, trên người nó không hề có vết thương." Đạo sư cười lạnh. Vẻ mặt của Vương Minh Minh vô cùng bình tĩnh, thậm chí trong mắt y còn hiện lên một chút hưng phấn. Nó tự trúng độc mà chết. Đạo sư im lặng, những học sinh khác thì nghệt mặt ra, tiêu thành ngớ người, chợt ôm bụng cười vật vã. Bịa chuyện mà cũng không biết kiếm cái cớ hợp lý một chút, đây là yêu thú trúc cơ, đã thế nó còn sống trong yêu thú sơn mạch. Đừng nói là có loại độc nào có thể độc chết nó. Cho dù có đi nữa, chẳng lẽ nó lại ngu đến mức tự độc chết mình. Lỡ nhìn nó ngu thật thì sao đây? Vương Minh Minh cười. Làm sao ta biết được tại sao nó trúng độc? Có lẽ là nó nghĩ quẩn gì đó, nhưng quả thật nó đã bị độc chết. Lúc đó ta vẫn còn thấy nó dễ dụa đây này. Sắc mặt của đạo sư trung niên đen xì, sì, y không nói lời nào mà trực tiếp đi đến chỗ của long huyết tích dịch bắt đầu kiểm tra. Đạo sư, yêu thú trúc cơ không thể nào ngốc đến mức tự ăn độc dược. Chuyện này chắc chắn có những người cố ý ra tay Nói không chừng là do Vương Minh Minh Nhờ vả người khác làm ra Tiêu Thành u ám nói Nhờ người Vương Minh Minh bật cười y thẳng mặt mắng Còn mẹ người bị thần kinh à Người thử thuê được một trúc cơ trong thành thanh nguyệt này xem Người thử nhờ một võ giả trúc cơ Có thể giữ chặt nó Rồi ép nó uống thuốc độc cho ta xem Tiêu Thành sầm mặt lại Hắn nhìn chầm chầm vào Vương Minh Minh Ta không tin Chốc nữa đạo sư sẽ kiểm tra xong ngươi cứ chờ bị đuổi học đi Cả mặt của đạo sư trung niên ngày càng khó coi, y vừa kiểm tra xong, quả thật con long huyết tích dịch này bị độc chết, hơn nữa trên người nó lại không có vết thương nào. Con long huyết tích dịch này thực sự ngu ngốc như vậy, tự chạy đi uống thuốc độc sau. Yêu thú trúc cơ thì đã có linh trí rồi cơ mà. Thế nào rồi, đạo sư, có phải vương mình mình đã gian lận hay không? Tiêu Thành hỏi, các học sinh còn lại cũng dán mắt lên người đạo sư, hy vọng là y cho họ một lời giải thích. Bị độc chết, hơn nữa không có vết thương. Đạo sư im lặng cả nửa ngày Mới thốt ra được một câu y cảm thấy câu nói này chẳng khác nào Đang sỉ nhục trí thông minh của bản thân Ha ha, tiêu thành, ngươi nghe rồi chứ Tuy Vương Minh Minh ta làm người Có chút khốn nạn, nhưng từ trước đến nay Lại chưa từng nói dối, cũng không có gian lận Ta từ nhỏ đã thành ra như thế Cả thanh thanh nguyệt này không ai là không biết Vương Minh Minh cười phá lên, kiêu ngạo nói Ngầu quá, Minh Ca ngầu quá đi Minh Ca hên thật Khi không lại nhặt được con yêu thú Trúc Cơ đúng là người có số tốt. Các mặt của tiêu thành cực kỳ âm u, hai mắt lóe lên hung quang, hận không thể cắn chết vương minh minh ngay lập tức. Vương minh minh vô cùng hưởng thụ ánh mắt sùng bái của đám bạn học, đặc biệt là của các nữ sinh. Tim y còn đang đập thình thịch đây, một nghìn nguyên tệ đáng giá. Ờ, may mà y thông minh. Lúc lý quảng thành công áp chế lòng huyết tích dịch bằng sức mạnh thần bí y lập tức lấy một gốc độc dược mà bản thân đã tìm được trước đó nhét ngay vào mồm yêu thú độc chết Long huyết tích dịch này lúc nhìn thấy Long huyết tích dịch y vô cùng mừng rỡ bởi vì long huyết tích dịch này là yêu thú đặc biệt máu trong người nó có thể dùng để tồi luyện cơ thể người từ đó mà nâng cao thể chất nó quý giá hơn yêu thú trúc cơ bình thường phải nói là không biết bao nhiêu lần chỉ cần có được con long huyết tích dịch này có thể kiếm lại được ít nhất là 500 nguyên tệ sau đó Lý Quảng nghe theo yêu cầu của y không hề gây ra một chút vết thương nào trên người của long huyết tích dịch mà chỉ nhất độc dược sâu vào trong, cuối cùng long huyết tích dịch đã trở thành con yêu thú trúc cơ xấu số bị độc chết. Thang Nguyệt Lộ không thể bình tĩnh nổi, nàng trả giá cao mới mời được vị cường giả Tiên Thiên, rốt cuộc lại bị một tên ăn may vượt mặt xong. Nàng không tin là yêu thú trúc cơ lại tự ăn thuốc độc, ai ngu mới đi tin những lời này. Chẳng lẽ hắn cũng đến đó còn thuê được người mạnh hơn. Thang Nguyệt Lộ nổi lòng nghi ngờ, quyết định là sau buổi kiểm tra kết thúc sẽ đến đó một chuyến, sẵn tiện là chuộc cái tấm ngọc bội của mình về. Tiêu Thành, trên thế giới này, không phải chỉ có thực lực quan trọng hay là địa vị quan trọng, mà vận khí lại càng quan trọng hơn. Rõ ràng có thể thấy ta là người có vận khí tốt, mà ngươi thì không phải rồi. Vương Minh Minh thành công, giành được hạng nhất, y lắc lắc ngón tay ngay trước mặt của Tiêu Thành, chọc hắn suýt chữa thì tức ói máu. Wow, Minh Minh ca tuyệt quá, ta muốn gả cho ngươi. Ta... Ta còn muốn sinh hài tử cho ngươi. Ngay cả yêu thú trúc cơ mà cũng nhặt được. Minh Minh ca quả là người tốt số. Minh Minh ca, đừng để bụng chuyện lúc trước. Ta không để ý đến ngươi nhé. Vương Minh Minh nhìn đám học sinh nối đùa nhau nịnh nọt mình. Y chỉ cảm thấy trong lòng sôi sục cả lên. Cái cảm giác này, phải nói là quá đã Pepsi ơi. Vương Minh Minh, ngươi chẳng qua chỉ gặp may mà thôi. Ở thế giới này, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Ngươi có dám nhận lời quyết đấu với ta? Quyết đấu? Vương Minh Minh ngập ngừng, tuy hai người đều là võ giả cấp 5, nhưng Tiêu Thành là cấp 5 đỉnh phong, có thể đột phá cấp 6 bất cứ lúc nào. Về phương diện võ nghệ cũng đã đạt được một chút thành tựu, nếu quả thực muốn đánh nhau thì y e là không phải đối thủ. Thế nào, ngươi không dám à? Tiêu Thành cười lạnh khinh thường nói, ngươi cũng chỉ có chút may mắn, lượm được vài thứ mà thôi, phế vật thì mãi chỉ là phế vật. Nhưng học sinh ban nãy còn ôm đùi tầng bốc y chợt yên lặng, Ở ha, dù Vương Minh Minh có hên đến cỡ nào, Thì cũng chỉ qua được đợt kiểm tra này, bản thân y cũng chẳng hề mạnh hơn bọn họ chút nào cả. Hơn nữa, tuy cấp bậc hiện tại của Vương Minh Minh là cấp 5, thế nhưng lại là giai đoạn thất nhất trong cấp 5. Mẹ nó, mình không nhịn được nữa. Bản thân của Vương Minh Minh không phải là người có tính tình tốt, ở nhà lại được chiều chuộng quen thói cho nên không quen nhịn nhục, thì tức giận nói, được thôi, quyết đấu thì quyết đấu. Được, ta đợi người trên sàn quyết đấu, Tiêu thành cười gần lập tức đi về phía sân đấu đã. Vương Minh Minh vội gọi với theo, nếu cứ đi như vậy thì y thua Tiêu Thành là cái chắc, là còn bị hắn đập cho một trận như tử. Ngươi sợ? Tiêu Thành cười nhạo. Sợ? Trên đời này làm gì có ai có thể khiến Vương Minh Minh ta sợ hãi? Vương Minh Minh cười lạnh cao ngạo nói, chuyện quyết đấu này sao có thể qua loa cho được. 10 ngày sau, thông báo trước toàn trường để cho đạo sư và các học sinh trong trường cùng đến để chứng kiến. Mập mạp, ăn xong bữa này thì ngươi lên đường đi. Giang Thái Huyền lờ đãng nói. Tây môn mập mạp khựng lại, ca người bắt đầu run rẩy, y khóc nước nở. Huyền ca, ngươi muốn giết ta sao? À, là chuyện lần trước ta nói với người đó, cháu mới tấm bảng khắp thành Thanh Nguyệt ấy mà. Quát tòng sẽ đi cùng với ngươi. Giang Thái Huyền mở miệng. À, chuyện này à, không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Tây môn mập mạp thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên tiếng cam đoan, nghe cái từ lên đường, lại tưởng muốn tiễn mình về Tây Thiên Bây giờ y quyết định sẽ ôm chặt bắp đuổi của Giang Thái Huyền rồi. Một tên tiên thiên như là Võ Tòng thì đã ghê gớm lắm rồi. Nay lại có thêm một tên Lý Quảng trúc cơ đỉnh phong. Mỗi ngày ăn cơm không phải thịt yêu thú tiên thiên thì cũng là thịt của yêu thú trúc cơ. Viện trưởng của học viện Thanh Nguyệt cũng không thể sung sướng được như vậy. Ăn xong thì Võ Tòng và Tây Môn mập mạp lên đường. Giang Thái Huyền nhìn Lý Quảng không cần gấp. Đợi đến khi Vương Minh Minh trả xong nguyên tệ người có thể ăn. Lý Quảng cười ngượng ngùng, y đáp. Không sao cả. Ngược lại thì chủ thượng có thể giao cho ta thêm vài nhiệm vụ có được không? Ta cũng muốn lắm đây. Nhưng bây giờ hệ thống chỉ muốn tiền. Hét giá càng cao càng tốt. Mới có một trăm nguyên tệ đã phải moi sạch đồ của người ta. Thực sự là chẳng có mấy ai trả nổi. Sẽ nhanh thôi. Cho đám võ tòng treo bảng xong. Sau khi nhìn thấy thông tin trên đó, ắt sẽ có người tìm đến. Giang Thái Huyền nói. Dứt lời Giang Thái Huyền lập tức bỏ vào đạo tràng bế quan tù luyện. Hắn muốn tiếp tục luyện hóa linh khí tiên thiên tinh khiết kia. Linh khí tiên thiên cực kỳ nhỏ, nó chỉ mỏng như sợi tóc, nhưng lại khiến cho có cảm giác như bị nhồi đầy, tạp chất tồn động trong nguyên khí ở thể nội, dần được cột rửa sạch sẽ, giúp cho nguyên khí của hắn càng thêm tinh khiết và bản thân càng thêm mạnh mẽ. Thần ma tổ kinh vận chuyển không ngừng, linh khí tiên thiên cũng bị chuyển hóa liên tục thành nguyên khí, vừa thuần chất lại vừa cường đại, rót đầy và đan điền theo thời gian luyện hóa thì linh khí tiên thiên ngày càng mỏng manh và nguyên khí trong đan điển lại càng lúc càng nhiều. Cho dù hiện tại đan điển quán đã được mở rộng nhưng hắn có cảm giác là bản thân không thể nào dùng cạn được các nguồn linh khí tiên thiên này. Đông! Cơ thể rằng thái huyền run lên, cuối cùng thì nguyên khí. thể nội cũng hoàn toàn thay đổi, ngưng tụ thành một dòng suối nhỏ và mảnh. Hắn biết là đã bước vào giai đoạn trung kỳ của võ giả cấp 5, linh khí tiên thiên vẫn còn hơn một nửa. Giang Thái Huyền không dám sơ xuất, tiếp tục luyện hóa, soạt, cấp 5 hậu kỳ, cấp 5 đỉnh phong, cấp 6 sơ kỳ. Thì trong nháy mắt, tu vi của Giang Thái Huyền đã từ cấp 5 vọt thẳng lên cấp 6, sau đó tốc độ thăng tiến mới từ từ chậm lại, cuối cùng dừng lại ở cấp 6 sơ kỳ đỉnh phong, đã mấp mé đột phá lên trung kỳ. Linh khí tiên thiên mảnh như sợi tóc, nhưng lại chứa đựng sức mạnh to lớn đến nhường này, và thực là mạnh hơn linh thạch cấp thấp rất nhiều, Giang Thái Huyền cảm thán thế nhưng tu vi đột phá không phải thu hoạch lớn nhất của hắn tôi tốt nhất mắn đạt được lần này chính là sự thay đổi nguyên khí hắn cảm thấy phẩm chất nguyên khí của bản thân đã tốt lên rất nhiều nên như nguyên khí của hắn lúc trước là hạt cát thì bây giờ nó đã trở thành tảng đá rồi tu luyện không kể năm tháng thật đúng là như vậy giang thái huyền nhìn trời không biết đã tối từ khi nào giang thái huyền có ở đây không một giọng nói dịu dàng vang lên theo đó là một bóng người bước ra từ khu rừng Người nò mặc áo đen, dung vải cha kín mặt. Thang Nguyệt Lộ, muốn đến thì cứ đến, sao quần bày vẽ ra là như thế này? Người cũng hay ra vẻ quá ha. Giang Thái Huyền nhú mày hắn nhận ra giọng này là của Thang Nguyệt Lộ. Thang Nguyệt Lộ tháo khăn cha mặt xuống, lắc đầu nói. Lần này ta giành hạng nhì, bị người khác chú ý cho nên chỉ có thể làm như vậy. chúc mừng, Giang Thái Huyền nói. Vậy mà người lại không bất ngờ chút nào, Vương Minh Minh có thể giết được yêu thú trúc cơ có phải cũng là do người nhúng tay hay không hai mắt của thang nguyệt lộ lé lên yêu thú trúc cơ tuy cực kỳ mạnh nhưng cho dù là viện trưởng của học viện thanh nguyệt cũng không dám chắc bản thân có thể là đối thủ của yêu thú trúc cơ Giang Thái Huyền gật đầu làm ăn mà khách hàng trả tiền thì bọn ta cũng phải khiến khách hàng hài lòng thì mới thôi quả nhiên ta đã nói mà trên đời này làm gì có con yêu thú trúc cơ nào ngu đến mức tự độc chết mình cơ chứ thang nguyệt lộ cười khổ Tuy biết là gian lận, nhưng người ta làm quá khéo, muốn trà cũng trà không được, và nhiên là khiến cho khách hàng hài lòng. Giang Thái Huyền đen mặt lại, độc chết, cái lý do nhảm nhí này mà cũng dám dùng sao? Có điều chuyện này chả liên quan gì tới hắn. Giang Thái Huyền cười nói, không biết lần này Dương Tiểu Thư đến đây là có chuyện gì vậy? Ta đã thi xong, cũng không cần phải thuê người nữa, ta muốn chuộc lại ngọc bội. Khang Nguyệt Lộ đáp, không không, Dương Tiểu Thư, Có lẽ là người vẫn chưa hiểu rõ cách làm việc ở đây. Giang Thái Huyền cười, ra hiệu mời. Những thứ bên trong chắc chắn sẽ khiến người ngạc nhiên đến mức không nỡ rời đi đâu. Khang Nguyệt lộ sầm mặt lời này là có ý gì? Sao nàng lại cảm thấy hắn đề tiện như vậy chứ? Nhưng nàng cũng rất tò mò bên trong đến cùng là có thứ gì khiến cho cao thủ tiên thiên và cường giả trúc cơ chấn giữ lại còn chủ động đi làm thuê cho người khác. Ngay sau đó thì nàng há hốc mồm ngây người đứng đó đúng thực sự là ngạc nhiên đến mức không muốn rời đi. Sao sao vậy? Thang Nguyệt lộ cảm giác như thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ, trong đây chứa toàn những thứ gì thế này? Thần võ kinh, công pháp thần cấp, thần võ thể, thể chất thần cấp, huyết mạch thần võ, huyết thống thần cấp, gộp thành một trang bị thần võ từ đầu đến chân. Còn có tiễn thần thể, tiễn thần kinh, huyết mạch tiễn thần. Những vật này đều là giả sao? Thang Nguyệt Lộ run dày nói, thầm hy vọng sẽ nghe thấy Giang Thái Huyền xác nhận là giả. Thẻ chất thần cấp, huyết thống thần cấp, công pháp thần cấp hơn nữa còn là một bộ với nhau, vậy mà lại bị trưng bày mà bán ở đây sao? Rất vinh hạnh được giới thiệu cho người biết tất cả những thứ này đều là thật, Giang Thái Huyền nghiêm túc nói. Thang Tiểu Thư, đây là cơ hội của ngươi, ngươi đã thấy bảng hiệu của ta rồi chứ. Chỉ cần là ngươi có tiền thì huyết mạch, thể chất, công pháp thần cấp đều mặc cho ngươi lựa chọn. Thang nguyệt lộ theo bản năng quay đầu nhìn lại, trên đó là một hàng dài các loại dịch vụ, bao gồm đào tạo, cho thuê, bán và mua tất cả các loại thần ma. Huyết mạch thần võ, huyết thống thần cấp ơ. Ở cái chỗ này thì nó lúc thì nó dịch là thang nguyệt lộ, lúc thì dương nguyệt lộ, nhưng mà chúng ta cứ để thang nguyệt lộ cho nghe nó cuốn nha. Thang nguyệt lộ nước nước miến tuy thiên phú của nàng không tồi, nhưng nàng không có được huyết mạch thần cấp, thể chất thần cấp và cũng không có công pháp thần cấp nốt. Hơn nữa không chỉ có mỗi mình nàng không có mà đến 99% người trên thế giới này đều không có. Muốn không? Muốn. Dương Nguyệt Lộ gật đầu chắc nịch, nếu như đổi thành người khác họ chắc chắn cũng muốn. Vậy có muốn sở hữu nó không? Giang Thái Huyền như một con sói to đang chậm rãi rụ dỗ con thỏ trắng chui vào trong bẫy mà nó đã chuẩn bị sẵn. Nhưng làm sao người có thể chắc chắn đây đều là hàng thật? Dương Thang Nguyệt Lộ nói, nàng không tin trên đời này là có người tình nguyện bán ra. Những bộ thần cấp đầy đủ như thế này, chỉ cần tùy tiện chọn đại một món trong số những vật này đều có thể khiến cho cả thế giới này máu chảy thành sông. Thật hay giả, chỉ có bản thân người mới chứng minh được. Là một người làm ăn, ta chỉ có thể bảo đảm đây không phải hàng giả. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, hắn cũng đâu thể đưa nàng một phần để nàng kiểm chứng thật giả đâu, bởi vì bản thân hắn cũng còn đang thèm nhỏ rãi đây này. Đúng rồi, nếu không mua nổi bộ thần cấp này thì ngươi có thể xoay cái bàn xoay này. Nếu vận khí tốt, có thể xoay chúng vào chiêu thức thần cấp, công pháp thần cấp và huyết thống thần cấp. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Dương Nguyệt Lộ nhìn theo hướng ngón tay của Giang Thái Huyền. Ở trên bàn xoay có 9 ô. 8 ô ghi là cảm ơn đã tham dự. Ô còn lại là phần thưởng, huyết thống thần võ. Ở bên cạnh bàn xoay thì có một tấm bảng ghi một kim tệ một lần. Tại sao? Người không tự quay thử. Dương Nguyệt Lộ thình linh hỏi. Nghèo. Giang Thái Huyền bĩu môi. ngươi mà nghèo Vườn bệnh mình, mình cũng thuê ngươi cơ mà. Dương Nguyệt Lộ không tin. Giang Thái Huyền nhún vai thoát cái biến mất trước ánh mắt kinh hãi của thang Nguyệt Lộ. Các mặt thang Nguyệt Lộ khẽ đổi. Ngay khi nàng làm ra bất kỳ động tác nào khác thì giọng của Giang Thái Huyền đã chuyển đến từ phía sau. À, ta vét sạch tiền vào thứ này cũng chỉ trúng được một bộ chiêu thức thần cấp thôi. Thang Nguyệt Lộ khiếp sợ. Lúc này Giang Thái Huyền không tra giấu tu vi. Nàng có thể nhận ra hắn đã đột phá võ đạo cấp 6. Hai người đều là võ giả cấp 6, thế nhưng ban nãy nàng hoàn toàn không có đoán được hắn biến mất bằng cách nào. Chẳng lẽ hai vị cường giả mạnh mẽ như vậy là do có được quyết thống và công pháp sau? Nhưng mà với thực lực trúc cơ, hoàn toàn có thể thẳng tay cướp đoạt cơ mà. Quả nhiên, người không tầm thường, mắt của Thang Nguyệt lộ, lóe sáng. Trước khi thi, nàng và các học sinh khác đều nghe phong thanh chút tin tức về vật giang thái huyền, tây Môn Tỉnh bị đuổi đi trăm non dược điền người đang đứng trước mặt nàng có thủ hạ là cao thủ tiên thiên và trúc cơ thì sao có thể là phế vật được là còn bị đuổi đi trông coi dược điển nữa chứ nghe nói tên này là cô nhi do học viện thu dưỡng chẳng lẽ là người nhà quán đã tìm được hắn rồi sao thanh nguyệt lọ hít vào một hơi thật sâu không có suy nghĩ lan man thêm nữa nàng nói ta muốn chuộc ngọc bộ trước một trăm nguyên tệ đây không hồ là thiên tài của học viện thanh nguyệt quả là có tiền Giang Thái Huyền khác cười nhưng lại không giao ngọc bội ra. Thế nhưng ngươi cầm cố 100 nguyên tệ, bây giờ chỉ định dùng 100 nguyên tệ để chuộc về, vậy thì không được đâu. Thang Nguyệt Lộ lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Giá thấp nhất là 120 nguyên tệ, Giang Thái Huyền trả lời. Đây là quy định của hệ thống, vụ nào mà không sinh lời thì nhất định không làm. Chỉ giỏi hét giá. Thang Nguyệt Lộ hừ một tiếng nhưng cũng đồng ý trả 120 nguyên tệ. Giàu. Giang Thái Huyền thầm kinh ngạc đưa tay ra nhận nguyên tệ, đáng tiếc lần này hắn lại không được trích phần trăm. Khi cầm đồ thì có thể nhận phần trăm, nhưng lúc chuộc thì lại không được. Quy định này cũng là vì phòng ngừa Giang Thái Huyền cố ý cho người ta cầm đồ rồi chuộc lại, từ đó mà kiếm lời từ hệ thống. Thang Nguyệt Lộ trả tiền xong thì muốn về, Giang Thái Huyền không khỏi hỏi. Ngươi không thử thật à? Ngươi cũng thấy chiêu thức vừa rồi của ta, huyết mạch thần võ đó nha. Mỗi một ngày bàn xoay này sẽ đổi mới một lần, cho nên không phải lúc nào cũng có đâu. Thang Nguyệt Lộ ngà vậy liền do dự, quyết thống thần cấp đang ở ngay trước mắt. nên như bây giờ bỏ đi thì nàng sợ sau này bản thân sẽ hối hận. Nàng sợ vào túi tiền, bây giờ nàng vẫn còn một nguyên tệ cùng với một ít kim tệ. Một kim tệ một lần, nếu vậy thì nàng có thể quay rất nhiều lần, chắc chắn sẽ trúng thôi chứ nhỉ. Nghĩ vậy, thang Nguyệt Lộ liền tới trước bàn xoay bỏ vào một kim tệ. Tinh cám ơn đã tham gia. Hàng Nguyệt lộ bình tĩnh bỏ thêm tinh cảm ơn đã tham gia tinh cảm ơn đã tham gia Huyền Ca ta đã đến rồi đây đúng lúc này thì giọng nói tràn đầy hưng phấn của Vương Minh Minh vang tới Giang Thái Huyền nâng mắt nhìn qua y mặc một bộ đồ đen đến mức không nhìn rõ ai là ai hệt như người nào đó hắn lập tức lên tiếng chào chúc mừng người giành được hạng nhất khách sáo khách sáo trả tiền đi Vương Minh Minh đen mặt lúc nãy còn đang vui vẻ cơ mà Sao tự nhiên chớp mắt một cái đã trở mặt đòi tiền rồi? Có điều ý cũng không để ý, hùa tay, một túi tiền lập tức xuất hiện. Quyền ca, ngươi kiểm lại xem, một ngàn nguyên tệ không thiếu một xu. Hệ thống quét hình vừa đủ một ngàn tệ, hắn gật đầu. Rất tốt, vương huynh đệ quả nhiên là người giữ chữ tín. Vương minh minh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vui mừng không ngớt. Quyền ca không biết đâu, lần này ta thắng đậm, sướng lắm nha, thấy ta giành được hạng nhất. Mắt của mấy người kia nhìn ta đến phát sáng luôn, hẳn không thể khóc lóc van xin ta thu bọn họ làm đồ đệ. Người biết không? Thang Nguyệt Lộ ở lớp ta, hoa khôi nổi danh của học viện cũng có ý với ta đó. Vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng chuyển đến. Đương nhiên, Vương Minh Minh hất cẩm đắc ý nói. Vền ca, ngươi không biết đấy chứ? Ánh mắt thang Nguyệt Lộ nhìn ta lúc đó giống như... Giống như cái gì? Lúc này trong giọng nói lạnh lùng nọ còn mang theo sát ý. Giống như... Không đúng, Huyền ca, đây đâu phải giọng của ngươi. Vương Minh Minh ngơ ngác ý bất giác quay đầu lại há hốc mồn. Thang, Thang Nguyệt Lộ, sao ngươi lại ở đây? Bỏ ra một ngàn nguyên tệ để thuê người gian lận. Vương Minh Minh, ngươi đúng thực sự giàu có đấy nhỉ? Thang Nguyệt Lộ cười lạnh. ha hà, hà thuê, thuê người gì chứ? Ta không hiểu ngươi nói gì. Ta với Huyền ca quen thân nên ta cho hắn mà thôi. Vương Minh Minh cười gượng. Được rồi hai người các ngươi đều là khách của ta đừng có ở đó cãi nhau nữa minh minh ngươi lại đây ta giới thiệu mấy thứ này cho ngươi giang thái huyền cười híp cả mắt nhanh như vậy đã gom đủ một ngàn tệ xem ra lần này vương minh minh cũng kiếm được không ít hắn phải cố gắng mà vơ vét mới được hả huyền ca cứ đùa ta người còn có thứ gì ta sẽ mua hết vương minh minh vỗ ngực cười to hiện giờ y cũng biết rõ thang nguyệt lộ cũng đến đây để thuê cao thủ như y hơn nữa y còn nhớ lúc mình đến đây thuê người Giang Thái Huyền đã nói là có một mỹ nữ đã bỏ ra một trăm nguyên tệ để thuê người. Người nọ hiển nhiên là Thang Nguyệt Lộ. Nói phét mà không biết ngượng, Thang Nguyệt Lộ cười nhạo. Giang Thái Huyền cũng đen mặt lại, tên này còn không biết giá cả. Thật trật, cả cái thành Thanh Nguyệt này dám tự nhận giàu có hơn Vương. Vương Minh Minh còn đang định khoe tiếp, ai ngờ sau đó cứng miệng không nói được thêm chữ nào. Mấy cái thứ này là cái gì vậy? Vương gia, bán cả vương gia của ngươi đi cũng chẳng mua nổi. Thang Nguyệt Lộ cười lạnh, tiếp tục bỏ thêm kim tệ vào, rồi lại nhận được một câu, cảm ơn đã tham gia. Huyền ca, mấy cái này là thật à? Vương Minh Minh đờ người ra quay đầu lại nhìn Giang Thái Huyền, khi cảm giác cơ thể của mình đang cứng ngắc, sắp không cử động được nữa. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, là thật, nhưng người mua không nổi. Có điều người có thể thử chơi bàn xoay, đó chính là cái mà Dương Tiểu Thư đang chơi. Bàn xoay? Vương Minh Minh thắc mắc nhìn qua, thấy Dương Nguyệt Lộ đang bỏ tiền liên tục, chưa mấy chốc lát mà Dương Nguyệt Lộ đã tiêu hết 100 kim tệ rồi. Giang Thái Huyền sửng sốt bởi vì tiền của hắn mới tăng thêm một kim tệ. Chết tiệt, lại là cám ơn. Thang Nguyệt Lộ tức giận lại bỏ thêm kim tệ. Vương Minh Minh thấy huyết mạch thần võ trên bàn xoay thì cũng muốn thử. Nhưng ở đây lại chỉ có một cái bàn xoay. Nếu như Thang Nguyệt Lộ không tránh ra thì y cũng không chơi được. Cứ đợi nàng ta chơi xong đã. Giang Thái Huyền nói, tình cảm ơn. Giang Thái Huyền, Ta muốn cắm ngọc bội. Ngươi cầm lấy ngọc bội rồi đưa ta 100 kim tệ. Ta muốn quay cả đêm. Ta không tin là không lấy được huyết mạch thần võ này. Giang Thái Huyền cạn lời. Ngươi mới chuộc về. Bây giờ lại muốn cầm tiếp. Lại còn muốn quay cả đêm. Quay vừa vừa thôi chứ. Thang Nguyệt Lộ. Hay là ngươi tránh ra. Tiền của ta ít để ta lên trước cho. Vương Minh Minh nhịn không được nữa. 100 nguyên tệ. Ngươi chơi cả đêm. Vậy thì ta chơi cái gì? Đứng đây để cho mũi nó đốt rồi nhìn người chơi à? Huyết mạch thần võ ta cũng muốn chứ Không được không được Ta sắp lấy được huyết mạch thần võ rồi Giờ mai cản ta ta sẽ liều mạng với hắn Ánh mắt của thang nguyệt lộ hiện đầy tơ máu Huyết mạch thần võ Huyết thống thần cấp này Nàng nhất định phải lấy tới tay Thang nguyệt lộ ta là người phúc lớn Còn chưa lấy được Người vừa mình mình tỏ vẻ không vui Thế nhưng hắn còn chưa kịp Nói tiếp câu nào đã bị một tiếng gào thét Cắt đứt út đi Người còn dám đến phiền ta Ta liền giết chết ngươi. Há hốc miệng. Thôi được. Vương Minh Minh tự nhận mình không phải đối thủ nên lui sang một bên. Huyền ca. Ở đây ngươi có đồ vật gì có thể nâng cao tu vi hay không? Nâng cao tu vi. Giang thấy huyền trầm mặc một lát. Nhìn Vương Minh Minh một chút rồi lại suy nghĩ. Nhưng mà người mua không nổi đâu. Không phải là sẽ quý giá như mấy cái thần cấp kia chứ. Sắc mặt của Vương Minh Minh sụp đổ nói. Ta cũng không yêu cầu cao như vậy. Chỉ cần có thể để ta lên cấp 6. a không cấp 7 là được. hắn đã đồng ý cùng với Tiêu Thành tỷ thí võ nghệ vào 10 ngày sau, Tiêu Thành rất có thể sẽ đột phá lên cấp 6, vốn dĩ đã không phải đối thủ quán rồi, đến lúc đó có thể còn bị giết luôn đấy chứ. Ngươi thực sự là mua không nổi, ở chỗ ta đây đều là dạng thương phẩm cao cấp, ví dụ như cái gì mà biến đổi thể chất, dịch kinh tẩy tủy các kiểu con đà điểu, khiến người có thể bất khả chiến bại ở dưới tay của Tiên Thiên, ví dụ như đỉnh cấp linh dược có thể giúp ngươi nâng cao lên cấp mấy lần tu vi, khiến cho phẩm chất nguyên khí của người được nâng cao. Nhưng mà, người cũng biết đó, những thứ này đều là đồ rất có giá trị, người thực sự mua không nổi đâu. Giang Thái Huyền đành chịu, không còn cách nào. Tăng cấp thương phẩm của hệ thống cũng quá cao, đây cũng là một cái sai lầm. Vậy thì ta chết chắc rồi sao? Vương Minh Minh khóc rồi. Hắn vốn định là tới đây để xin giúp đỡ, tìm giữ gì đó để nâng cao năng lực. Ai biết được là có thì có, nhưng lại mua không nổi. Ý sỏ ư. Những thứ quý giá kia, một chút cơ Cũng không thể nào so sánh bằng Có bán cả nhà họ vương, cũng không đền nổi Chắc chắn là sẽ không được cho nợ Giang Thái Huyền cũng đành chịu Có những cái hắn cũng lực bất tòng tâm Tinh, chúc mừng ngươi Giành được huyết mạch thần võ Đột nhiên có một tiếng nói trong trào Kinh động cả hai người, đã thấy Vẻ mặt thang nguyệt lộ kích động Trong tay cầm một cái bình ngọc thủy tinh trong suốt Ở trong bình, kim sắc huyết dịch Chảy ra, mơ hồ thấy được cả ký hiệu thần bí đang lưu truyền Thần, thần huyết. Thang Nguyệt Lộ sắc mặt vô cùng mừng rỡ, không chút do dự, mở nắp bình, nuốt luôn một ngụm, ứng ức. Vườn mình mình cũng ở bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt, giống như chính bản thân hắn đang uống thần huyết vậy. Năng lượng thật mạnh. Thang Nguyệt Lộ kinh hồ một tiếng, rồi vợ vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tu vi để tu luyện công pháp. Tiên địa linh khí dày đặc chèn chúc nhau mà đến, hóa thành sương mù bao vây lấy Thang Nguyệt Lộ. Trời ơi! Linh khí thành sương mù, đây là cảnh tượng tù luyện cái thế yêu nghiệt. Vương Minh Minh hoảng sợ. Ồ, ngay sau đó thang nguyệt lộ thân thể run lên, một cỗ khí thế mạnh mẽ bốc lên. Võ đạo cấp 7, vậy mà còn đang tăng lên. Vương Minh Minh ngây người. thang nguyệt lộ mặc dù là thiên tài nhưng mà cũng không thể yêu nghiệt đến như vậy được. Võ đạo cấp 7 trung kỳ, cấp 7, hậu kỳ, đỉnh phong đã là cấp 8, sẽ không phải đột phá lên cấp 9 đấy chứ. Vương Minh Minh há hốc miệng, Thế này thì kinh khủng tầm quá rồi Chớp mắt một cái đã đến cấp 8 Vậy mà còn đang tăng lên Giang Thái Huyền vẻ mặt hâm mộ Huyết mạch của thần Vũ Đây là huyết mạch đỉnh cao của võ võ đạo Cái thế yêu nghiệt đã tính là cái thứ gì Mẹ ơi Ta cũng muốn thần võ huyết mạch Vương Minh Minh khiếp sợ suýt nữa thì hét lên Bởi vì Thang Nguyệt Lộ lại đột phá Tiến vào võ đạo cấp 9 ồ Nửa canh giờ trôi qua Thang Nguyệt Lộ chậm rãi mở mắt ra Phun ra một ngụm chọc khí Trên mặt nàng không giống nổi sự vui mừng. Chúc mừng thang học tỷ đột phá võ đạo cấp 9 đỉnh phong, tiên thiên đã ở trong tầm tay. Vương Minh Minh mở miệng chúc mừng, nhưng mà trong tiếng chúc mừng này tràn đầy sự hâm mộ và pha lẫn, một chút ghen tị. Thang Nguyệt Lộ thức tỉnh tu vi, đúng vậy, nàng đã là võ đạo cấp 9 đỉnh phong, chỉ kém một chút là có thể thăng cấp tiên thiên. Vương học đệ, cố lên. Thang Nguyệt Lộ tâm tỉnh đang rất tốt, nhìn cái bàn quay mà hai mắt tỏa sáng. Thực sự là huyết mạch thần võ, thân thể ta hiện tại đã có thần huyết, tư chất tu luyện đã vượt qua vô số người. Giang Thái Huyền cười tủm tỉm tiến lên nói, chúc mừng thang tiểu thư. Thang Nguyệt lộ thần sắc hưng phấn, nàng mặc dù hiện tại chỉ còn lại một viên nguyên tệ, nhưng có thể đổi lấy thần võ huyết mạch, tuyệt đối là ông trời đã chiếu cố. Huyền ca, vương minh minh, ánh mắt nhìn chăm chầm vào Giang Thái Huyền. Không đợi Giang Thái Huyền mở miệng, Thang Nguyệt lộ khẽ cười một tiếng rồi mở miệng Vương học đệ, chuẩn bị đầy đủ nguyên tệ đi, người cũng có thể. Giang Thái Huyền vẻ mặt đồng ý vỗ bả vai của Vương Minh Minh, bình tĩnh nói. Yếu niên, chỉ cần ngươi có đủ tiền, người liền có thể mạnh lên. Vậy có thể ký sổ không? Vương Minh Minh khóc. Hắn ngoại trừ một ngàn nguyên tệ mang đến để trả nợ, chỉ còn lại có mấy miếng kim tệ thôi. Nhà ta làm ăn nhỏ, không ký sổ. Giang Thái Huyền lần này từ chối thẳng thừng, bàn quay này là một trò nguy hiểm. Đừng có nhìn hắn và Thang Nguyệt Lộ đều có thể lấy được phần thưởng, nhưng mà không hỏi ai cũng có vận may này. Vận may không tốt, rất có thể mười vạn hoặc mấy chục vạn nguyên tệ cũng chẳng mó được phần thưởng nào. Đêm đã về khuya, ta về trước đây, cáo từ. Thang Nguyệt Lộ nói xong, nàng hiện tại muốn bình tĩnh lại một chút, huyết mạch thần cấp, thực sự là... và hắc kích thích rồi. Ngọc Bội trả lại cho ngươi luôn không? Giang Thái Huyền vội vàng hỏi, không cần nữa. Một cái pháp khí trúc cơ hèn mọn, với thiên phú hiện tại của ta, không lâu nữa có thể tấn thăng trúc cơ, lúc đó thì cũng không thiếu thứ này. Thang Nguyệt Lộ khinh thường nói, Vương Minh Minh lần nữa kinh hoàng pháp khí trúc cơ. Thang Nguyệt Lộ này vậy mà đi cầm cố, pháp khí trúc cơ. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn Vương Minh Minh, không nói gì. Pháp khí trúc cơ, nghe tưởng là điêu, nhưng đối với tiên thiên trở xuống thì hoàn toàn là một việc không thể. Nếu như là pháp khí bảo hộ thì còn được. Nếu là pháp khí công kích và trợ giúp thì võ giả tiên thiên trở xuống căn bản không thúc giục nổi thì có cao thủ tiên thiên mới có thể phát huy ra vài phần sức mạnh. Ngọc bội này lại chính là một kiện pháp khí công kích. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước thằng Nguyệt Lộ đem nó cầm cố giữ lại căn bản là vô dụng chỉ bằng tạm thời cầm cố để đổi lấy một cao thủ tiên thiên giúp đỡ. Vương mình mình cũng đi, đi rất gấp xem ra lán về nhà xoay tiền. Hệ thống pháp khí cầm cố này Có phải là đặt ở đạo trang để bán ra hay không? Giang Thái Huyền hỏi. Hắn cầm rồi nhưng lại không thể dùng. Hệ thống cũng sẽ không cho hắn dùng. Tinh thu hồi pháp khí trúc cơ thành công. Ngọc bội trong tay Giang Thái Huyền đột nhiên biến mất. Đã bị hệ thống thu hồi. Sau đó thì trong đầu hắn lại vang lên âm thanh của hệ thống. Tinh hẽ là vật phẩm không có thuộc về hệ thống. Sẽ thu về để xử lý và không còn xuất hiện nữa. Giang Thái Huyền hiểu. Thu như vậy thì quá nửa là phá hủy, khách hàng đều đã đi hết, Giang Thái Huyền nhìn lại thu hoạch của mình. Cửa vương minh minh thu được 10 miếng nguyên tệ, trang nguyệt lộ quay bản chi phí 100 nguyên tệ là mấy trăm kim tệ. Hắn hiện tại có 11 miếng nguyên tệ, 13 miếng kim tệ, xem như là đã có chút tiền, nhưng khoảng cách để mua sắm được gói dịch vụ thần cấp hay là thần ma linh thực thì vẫn còn xa. Gánh nặng đường xa, hy vọng là bảng hiệu treo lên rồi sẽ có khách tới. Giang Thái Huyền thở dài. Dù sao hắn còn mời nhiệm vụ làm ăn nữa, hiện tại mới hoàn thành được một vụ, chính là vụ của Vương Minh Minh. Chàng chủ, linh thực của ta. Lý Quảng giọng nói yếu ớt chuyển đến ngay sau lưng. Giang Thái Huyền sầm mặt lại, tức giận nói. Đêm khuya rồi, xuất quỷ nhập thần là muốn hù chết ta. khục hục, chàng chủ, thật xin lỗi. Quảng có chút sốt ruột. Lý Quảng ái náy nói. Được rồi, ngươi muốn linh thực gì? Nói đi. Giang Thái Huyền nói. Hệ thống nhắc nhở là đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên có thể phân cho Lý Quảng phần linh thực. Thần Ma Đan, Lý Quảng nói. Cầm rồi thì nhanh chóng treo lên cây đi, đừng có mà loạn ra đây dọa người. Giang cái huyền ném chón một túi thần Ma Đan rồi đóng cửa tu luyện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.